Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 5 chương 76 Cho tàn lạnh lẽo Tờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy Rết heo phát khí vỡ nát Một đạo khí tức từ trong tay tên đội trưởng kia sinh ra Lấy tốc độ cực nhanh hướng lan tràn tới 4 phía vách núi Thi thể nhân tộc binh lính đã chết Hoặc là trên mặt đất Hoặc là bị ma tộc binh lính đâm trên thương hoặc là bị dị lan cắn chặt trong miệng theo đạo khí tức này lan đến trong thi thể cũng sinh ra một đạo khí tức tương cận tương đối yếu ớt đạo khí tức này tự như ngọn lửa vô hình đốt lên mồi lửa đã ẩn giấu thật lâu ma tộc binh lính mơ hồ cảm giác được thứ gì Trong đôi mắt u lục xuất hiện vẻ hoảng sợ Bén nhọn thét lên Huy động thiết thương đem thi thể binh lính nhân tộc ném tới phương xa Đồng thời khẽ động lớp da trên cổ dị Lan khát máu Chuẩn bị xoay người thoát đi Nhưng không còn kịp nữa Dị Lan có trí thông minh rất thấp kém Căn bản không biết chuyện gì xảy ra Có chút không nở ném xuống thi thể nhân tộc binh lính trong miệng Tại lúc này Một đạo quan đoàn màu vàng sáng từ trong thi thể nhân tộc binh lính tràn ra Đồng thời Càng nhiều là quan đoàn màu vàng sáng ở khắp nơi trên vách núi sáng lên Rầm rầm rầm oan Tiếng nổ mạnh kinh khủng vang vọng loạn sơn Phản phất như sấm sét giữa nhân gian Sau đó có ngọn lửa sinh ra Trong thời gian cực ngắn Đêm nơi này biến thành biển lửa Tạng đá cứng rắn bị nổ thành mảnh nhỏ Sau đó bị ngọn lửa nóng bỏng trực tiếp hòa thành nham tương Rơi vào trên người ma tộc bên lính Dị lan khát máu kết quả lại càng thê thảm Nửa cái đầu đã trực tiếp vỡ vụn Huyết nhục mơ hồ Căn bản không nhận ra bộ dáng trước đây Tiếng bi thảm không ngừng vang lên giữa loạn sơn Nhưng không cách nào xuyên qua biển lửa kinh khủng cùng khí lãng trào dân Rất nhanh đã biến mất mất tiếc Ma tộc binh lính cùng dị lan khát máu cứ như vậy bị giết chết Khí lãng trào dân đem vách núi sang bằng Sau đó tỏa vào trong thiên địa Chỉ có phiến biển lửa kinh khủng này kéo dài thời gian rất lâu Họa thế mới dần dần trở nên nhỏ lại Tên đội trưởng kia buông ra lá trắng nhỏ trên cẳng tay đã biến thành màu nám đen Khó nhọc bò ra phía sau Cánh tay phải của hắn đã bị uy lực pháp khí nổ tung chấn vỡ Giữa ngực cũng là huyết nhục mơ hồ Thấy xương trắng ẩn hiện Bị thương vô cùng nặng Nhưng còn chưa chết. Trước khi chết, hắn còn có một chuyện nhất định phải làm, đó chính là ghét chết tên trận sư kia. Hắn rất kính trọng trận sư trẻ tuổi này. Nếu như đối phương có thể sống sót, tất nhiên rất có tiền đồ. nhưng loại ưu túi như vậy không nên bị chôn sống chết rét hay là chết đói. Hơn nữa, ngày hôm trước ra chiến trường, Hắn nhận được một cái quân lệnh Tuyệt đối không thể để cho tên trận sư trẻ tuổi này rơi vào trong tay ma tột Nếu như cần thiết Có thể giết chết người này Hắn có chút khó nhọc bò đến trước băng ca Mệt mỏi thở hỗn hện mấy cái Nhìn mặt mày tên trận sư trẻ tuổi kia trên băng ca Tâm tình có chút phức tạp Có chút sầu não Pháp khí được sử dụng để giết chết 5 tên ma tộc binh lính này Dĩ nhiên không phải là pháp khí bình thường Mà là một loại pháp khí cực kỳ kỳ quỷ Càng giống một loại trận pháp Loại pháp khí ẩn chứ trận pháp quy lực này vô cùng trân quý hiếm thấy Hơn nữa phương pháp sử dụng vô cùng tàn nhẫn Đại chú quân đội trên căn bản không có sử dụng Bộ pháp khí này nghe nói đến từ vấn thủy đường ra Sở dĩ hắn có thể có được pháp khí như vậy Bởi vì hắn là thuộc hạ thân tín của tướng quân Cũng bởi vì hắn dẫn dắt chi tiểu đội của Tùng Sơn quân phủ này Thường xuyên thi hành một chút nhiệm vụ rất trọng yếu tỉ như bảo vệ hoặc là giết chết tên Trần sư trẻ tuổi này Những binh sĩ dưới trướng hắn cho đến chết cũng không biết trong thân thể đã sớm bị cấm loại pháp khí này vào Nghĩ tới lệnh của tướng quân trước khi ra chiến trường, ánh mắt của hắn trở nên có chút ngơ ngẩn Vì người này, các đại nhân vật của Tùng Sơn quân phủ rõ ràng đã chuẩn bị rất nhiều Thậm tới đã chuẩn bị để cho chi tiểu đội này toàn quân chôn vùi Ngươi đến tột cùng là người nào Hắn nhìn trận sư tuổi trẻ trên văn ca hôn mê bất tỉnh lẩm bẩm nói Trước lúc ghét chết người này Hắn rất muốn biết tên họ cùng lai lịch của đối phương Có lẽ như vậy Sẽ làm hắn cảm thấy chút an ủi Có chút tiếc nuối chính là Người này bị cắn trả ở trên chiến trường Bị cực thương nghiêm trọng Không có khả năng tỉnh lại Trả lời vấn đề của hắn Hắn có chút khó nhọc rút ra một cây đoạn kiếm Nhắm ngay cổ họng trần sư trẻ tuổi Nhắm mắt lại Hiếp một hơi thật sâu Sau đó dùng lực đè xuống Nhưng một khắc sau Hắn không nghe thấy thanh âm xương cổ tan vỡ, không thể cảm nhận được đoạn kiếm tiến vào huyết nhuột. Hắn mở mắt, giật mình thấy, đoạn kiếm bị hai ngón tay kẹp chặt căn bản không cách nào đâm xuống. Chân chính làm hắn giật mình chính là, hai ngón tay này thuộc về tên Trần sư trẻ tuổi kia. Trận sư trẻ tuổi chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại trận tròn mắt, lặng lặng nhìn hắn. Ánh mắt của hắn rất lạnh lùng Không có bất kỳ tâm tình Giống như băng tuyết giữa loạn sơn Chẳng qua là phía dưới băng tuyết mơ hồ có vết máu Tỏ ra mùi nhàng nhạt Đội trưởng đã tỉnh lại ánh mắt nhìn trần sư trẻ tuổi chẳng biết tại sao cảm thấy sợ hãi Trần sư trẻ tuổi ngón tay khẽ nhút nhất, đem đoạn kiếm cầm tới kế tiếp không làm cái gì. Đội trưởng vội vàng chuyện vừa rồi đã xảy ra giải thiết một lần. Trần sư trẻ tuổi như có điều suy nghĩ. Đội trưởng không còn bất kỳ khí lực. Mệt mỏi ngồi dưới đất. May mắn nói người còn sống. Đám huynh để chúng ta chết cũng coi như không oan. Trần sư trẻ tuổi thanh âm lộ ra vẻ phá lệ lạnh lùng Chẳng lẽ ngươi nghĩ đám phế vật các ngươi có thể quyết định sinh tử của ta ư? Chỉ là ta không muốn ra tay thôi Cái gì? Đội trưởng giật mình không thể tin những lời mình nghe được Đây là ý gì? Sau chút lát kinh ngạc ngơ ngẩn Hắn nổi giận Chỉ vào thi thể bị đốt cháy nơi vách núi Muốn khiển trách đối phương mấy câu Trần sư trẻ tuổi không cho hắn cơ hội Cặp mắt lạnh lùng mà tàn nhẫn sinh ra một đạo kinh khủng khí tức Trực tiếp đem hắn đánh chết Đem hắn biến thành một cổ thi thể cả người làm máu Sau đó thi thể của hắn bắt đầu bị ngọn lửa do pháp khi lưu lại đốt cháy Tạng mát ra mùi vị khó ngửi Bất kể là từ thiện ý hay là muốn hoàn thành quân lệnh tóm lại Vừa rồi ngươi cố gắng muốn giết chết ta Trần sư trẻ tuổi nhìn cổ thi thể đang bốc cháy kia hờ hưởng nói cho nên ngươi phải chết Gió lạnh gào thét Dần dần thổi tắt ngọn lửa bên vách núi Thổi tan mùi vị phức tạp mà khó ngửi Ma tộc binh lính cùng dị lan đã gặp Phải hơn 10 pháp khí tập trung công kiếp Lại bị lửa đốt Hiện tại chỉ có thể nhìn ra đại khái hình dáng Căn bản không cách nào phân rõ bộ dáng Hơn 10 tên binh lính nhân tộc cũng không khá hơn chút nào Tóm lại hình ảnh rất thảm đạm Hoàn cảnh rất tàn khốc Nhưng trận sư trẻ tuổi không rời đi Lần nữa nằm lại trên văn ca Hắn nhắm mắt lại Phản phức không nhìn thấy vách núi như địa ngục Không ngửi thấy mùi vị khét lẹp Không cảm thụ được gió rét lạnh thấu xương Cứ như vậy ngủ thật say Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz